Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3573 chém giết cường địch. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Đừng nói trước mắt chân linh đã trải qua ngã xuống coi như hắn sức. Mạnh đầy đủ, lâm hiên cũng sẽ không sợ hãi cái gì. Kim Nguyệt chân thiểm tại chân linh trung nguyên vốn là bài danh so. Sánh mạc, có khả năng trước mắt tình huống cũng không phải đánh thắng được liền mọi sự đại cát. Đừng quên, nơi này chính là chân linh trôn cốt chỗ. Như là kinh động mặt khắc ngủ sâu lão quái vật chính mình có khả năng. liền ăn không hết, bọc bao như thế đi rồi. Đạo lý kia, lâm hiên trong lòng hiểu rõ. Mà bây giờ nhìn lại tình huống như thế là vô cùng có khả năng suốt. Hiện, gió thổi mưa rông trước cơn bão, ta hãy nói bảo vật này, vậy sao có. Thể dễ dàng như vậy vào tay tay. Lâm Hiên trong lòng thở dài trên tay động tác cũng là thập phần nhanh. Chóng. Tay phải dơ lên nhanh như thiểm điện loại hướng tới phía trước điểm. Đi. Chỉ một thoáng. Ngân mang đột nhiên khởi sắc bén kiếm khí. Mang theo. Ti ti pháp tắc chi lực như tật phong sậu vũ hướng về đối phương chạm. Đi. Lâm Hiên không có tế xuất bảo vật nhưng cũng không phải sơ ý khinh. Địch. Bởi vì dùng ngoại phóng kiếm khí công kích tốc độ muốn nhanh hơn một chút, hơn nữa thu phát từ tâm cũng càng dễ dàng. Giờ này khắc này không ngừng muốn tiêu diệt sát cường địch còn muốn khống chế đấu pháp quy một. Tuy nhiên Lâm Hiên cũng rõ ràng sự tỉnh đến này một bước không kinh. Động mặt khác quái vật tỷ lệ đã là xa vời vô cùng. Nhưng hắn không có buông tha cho chẳng sợ gần có nhất tuyến sinh cơ cũng muốn thật tốt nắm chắc thiếu gia ta tới giúp ngươi nguyệt nhi cùng lâm hiên tâm hữu linh tây suy nghĩ thông suốt cơ hồ là sớm tối gian giữa liền rõ ràng lâm hiên ý đồ bước liên tục nhẹ nhàng phá vỡ hư không đuổi theo bàn tay mềm khẽ nâng năm ngón tay trắng nón như ngọc từ nắm thành chột hướng tới phía trước nhẹ nhàng nhất chào nguyệt nhi dung mạo tuyệt thế Cả cây động tác có như khiêu vũ. Mạn diệu mỹ lệ. Tuy nhiên trong hư không đã có tiêm minh thanh âm đột nhiên khởi. Xám trắng sắc âm khí. Huyến hóa thành một thanh bính bạch cốt trường. Mâu. Như tật phong sầu vũ tây liệt không khí. Hướng nọ xấu xí thiềm. Thử đâm tới. Nói nữa linh tục thánh nữ. Nàng cùng lâm hiên phối hợp. Đương nhiên. Không kịp nguyệt nhi ngầm hiểu. Nhưng một mạch đi tới. Mọi người cũng. Liên thủ đếm rõ số lượng lần. Lúc này gặp mặt nguy cơ. Nên như thế nào ứng phó thật cũng trong lòng. Có biết nàng này không có tế xuất tu du động thiên đồ cứ việc nàng pháp lực. Giờ đây đã hơn phân nửa khôi phục nhưng cái này pháp bảo tiêu hao. Thật sự là không phải chuyện đùa. Như lúc này hao tổn quá nhiều. Một hồi lại gặp thấy cái gì biến cố chính mình nhưng chỉ có liền ngay cả. Tự bảo vệ mình chi lực đều đã không còn. Này dạng chuyện ngu xuẩn, nàng này tự nhiên sẽ không đi làm, huống chi. Thời gian thường cũng căn bản không còn kịp nữa. Cho nên hắn lựa chọn cũng tiến công cùng Lâm Hiên Nguyệt Nhi xứng đôi. Hợp, ngọc thủ phất một cái. Nhất đảo mù sương cổ phong bằng không xuất hiện. Mặc dù chưa nói tới cùng trời cối đất, nhưng thanh thế cũng kinh. Người dĩ cực, mang theo ô ô quái minh âm thanh. Giống như nỏ kim nguyệt chân thiểm Quét ngang qua đi Ba mặt giáp công kim nguyệt chân thiểm Tình cảnh lập tức trở nên Nguy hiểm dĩ cực Này không ly kỳ Tại chân linh trong hắn vốn là liền bài danh so sánh mạt tương đối Mà nói Thực lực không có gì suốt chúng chỗ Ngã xuống sau đó Mất đi chân linh chi hỏa Mặc dù biến thành yêu dược Nhất loại sinh vật Nhưng thực lực còn chưa kịp từ trước Đan đả độc đấu cũng tuyệt không phải Lâm Hiên ba người đối thủ. Càng không chỉ nói giờ phút này là dĩ một địch nhiều. Lâm Hiên cùng nhị nữ mặc dù không có tế suất vũ khí nhưng thế công. Cũng là sắc bén vô cùng không có bất cứ gì lưu lực. Thuyết tuyệt sát cũng không quá đáng. Kim Nguyệt chân thiểm muốn tránh lại phát hiện tất cả góc độ đều bị phong kín. Tuy nhiên hắn trên mặt không có bất cứ. Gì sợ hãi, nét mặt như trước, là ngây người dĩ cực, làm như bởi vì chấp niệm mà sinh quái vật, hắn cùng âm ti giới yêu dưỡng, vốn là liền bất đồng, đã không có sinh mình còn lại chỉ là chấp nhất. Tìm kiếm thất lạc thánh vật thủ hộ này phiến mộ địa, sợ hãi là cái gì, hắn đã sớm đã không còn, nếu không thể tránh né, nó liền chống trọi, qua, kim nguyệt chân thiểm giết gào vang rồi dĩ cực. Mà thanh âm kia trong, càng phản phất ẩm chứa có vô cùng ma lực. Vốn là sám trắng bầu trời trở nên càng thêm âm ám vô cùng. Từ vô không gian, lại phản phất một cái đầm bị gió thổi mặt nhăn tiểu. Hồ tạo nên từng mảnh rung động. Theo sau nhất cái lại nhất cái phản phất kính tử gương một loại. Bảo vật xuất hiện ở trong tầm mắt. Mặc dù mỏng manh như thiền rực, nhưng cứng rắn dí cực. Bọn họ toàn bộ là từ âm ba biến hóa mà thành. Đem pháp lực vận dụng đến loại trình độ này đương thật khiến cho. Người ta xem thế là đủ rồi. chân Linh chính là chân Linh, mặc dù bài danh so sánh mạc thực lực. Như trước không thể khinh thường. Có khả năng lại có ít lời gì đường, Lâm Hiên cùng nhị nữ đều là độ. Kiếp cấp bậc tu tiên giả. Chỉ nghe bùm bùm thanh âm truyền vào cách lỗ tai, sau một khắc, nó đẩy. Trời rộng rãi kiếm khí, đã như tật phong sầu vũ, hung hăng đụng phải. Đi tới, Kim Nguyệt chân thiểm ngây người trong đôi mắt, hôi quang bắn ra bốn, phía, nhất cái lại nhất cái phù văn từ hắn bàng bạc trong thân thể phiêu tán. Xuất ra, cùng lúc đó trên bầu trời nọ phản phất kính tử gương một loại bảo. Vật cũng bắt đầu ứng cùng, nhất tầng mù mịt quang vượng từ cái đó mặt, ngoài tỏa ra xuất ra. Nhìn qua thần bí đến cực chỗ. Có khả năng như trước là phí công. Kiếm mang như mưa tựa như ngân quang cuồn cuộn cùng nọ kính tử. Gương dạng bảo vật đụng vừa nổi lên chút nào hoài niệm cũng không. Những này kính tử gương giống như bụi bằm toàn bộ nhất nhất phá. Diệt sức. Kiếm khí mặc dù cũng bị suy yếu rất nhiều nhưng thanh thế như trước. Không phải chuyện đùa. Phúc phúc thanh âm truyền vào cách lỗ tai kim. Nguyệt chân thiểm muốn tránh cũng không được Toàn bộ chảm tải hắn Trên người Từng đảo đảo vết thương hiện lên xuất ra Nhưng người này sinh mệnh lực Không phải chuyện đùa Cũng không ngã xuống Tốt tải công kích cũng chưa kết thúc Tiếng xé gió liên tiếp truyền Vào cách lỗ tay Bạch cốt trường mâu theo sát mà đã đâm đến Theo sau là nọ mù xương cổ phong Đem vết thương toát hóa kim Nguyệt Chân thiểm bao bọc Oanh Tiếng vang lớn thanh âm truyền vào cách lỗ tai. Này đầu yêu dược chân linh ầm ầm rơi rụng. Cả cái quá trình nói đến phức tạp, kỳ thật bất quá ngay lập tức công. Phu, Lâm Hiên kinh hãi rất nhiều, cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt nét mặt như trước mãn là cảnh giác, nguy cơ có hay không sẽ như vậy, kết thúc giờ đây còn rất khó nói. Việc cấp bách là mau nhanh vào tay bảo vật. Hai người các ngươi thay ta hộ pháp Lâm Hiên vừa nói, một bên đem. Thần thức thả ra, quay tròn nhất chuyển, biến thành nhất tinh quang. Sáng lạn đại thủ. Động tác nhanh chóng, một thanh giống như nọ tiểu hồ mò đi xuống. Tuy nhiên đang lúc này, tư không ba đồng đột nhiên khởi, vài khối thật. Lớn thủy tinh bằng không xuất hiện ở trong tầm mắt. Không gian đa gì. Si. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, sắc mặt lập tức khó coi đến tột đỉnh tình. Thủy tinh cùng sở hữu tam khối nhiều bên trong phân biệt phong ấm có. Đào ngột thanh loan còn có bạch hổ. Bọn họ vậy sao sẽ ở chỗ này? Lâm hiên trong đầu cái. Này ý nghĩ chợt lóe mà qua lại căn bản là. Không có nhiều hơn làm suy tư chiếm lấy là kiên định sắc. Nọ thần thức hóa hình đại thủ dĩ nhanh hơn tốc độ giống như tiểu hồ. Kiếm tìm đã đi. Thứ lạp. Hồ nước bị tách ra, nó hắc sắc chứ vật đại một chút bị nắm tại lòng. Bàn tay bên trong. Lâm hiên trên mặt lộ ra mừng như điên sắc, bảo vật đã nhập nắm giữ. Cái này tính toán thành công một nửa. Có khả năng ngược lại đang lúc này, dị biến nổi lên. Vốn là bình tĩnh hồ nước đột nhiên cuồn cuộn đứng lên, nhất điều hắc. Mang hiện lên xuất ra, hướng về phía nọ thần thức hóa hình đại thủ. Chém qua.